Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến gần cạnh cửa, cô xe người nháy mắt, chỉ chỉ đống ba cao su kia. Chỉ là những thứ này là tâm ý của dì u, hai người cứ giữ đi, sớm muộn cũng sẽ dùng. Bỏ lại một nụ cười áp ma, ngây ngang rời đi. Vũ trường Ngọc tức giận, mà nữ này quả nhiên, lòng dạ xấu xa, dám một chiếc mặt anh giao huấn anh và vũ tính, vấn đề tình dục. Nhưng mà, anh cũng có chút nghĩ đến... Vậy những thứ đó lại làm gì? Vương Vũ Tính nhìn đống ba cao su xếp thành một ngọn núi thấy không thể tin được trong túi ma nhét đầy thứ này Anh xoay người gói những chắn cô Mặc kệ nó chúng ta ăn cơm Mà trong đầu anh cũng hiện lên dục phòng Đều tại ma nhũ làm hai anh Anh thật muốn ăn Vũ Tính Ây, xem ra cuộc sống tương lai Lại phải ngày ngày tắm nước lạnh rồi Em chắc chắn sẽ đi một mình Vũ Châu Ngọc quyết định cùng Phương Vũ Tính Đi về nhà đối mặt với tất cả Anh không muốn em miễn cưỡng Lích xéo vương vũ tính đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế phụ Thỉnh thoảng sơ nước sơ khuyên tai kéo kéo và áo để khống chế nội tâm lo lắng anh cũng bị cô lây cho mà hoàng sợ gấp rốt lo lắng Nếu có chuyện gì anh ở ngoài cửa biết không đối với việc về nhà anh còn khẩn trương hơn cô cô gật đầu cố gắng mỉm cười xe chậm rãi đi về phía biệt thự đứng trên sườn núi này nhìn thấy cảnh vật rất quen thuộc nhưng sao lại xa lạ như thế cô đột nhiên lo lắng bất an trong lòng bắt đầu khuếch thán cô thật sự muốn chạy trốn Nhưng mất đi dụng khí lần này Chưa chắc lần sau có cơ hội Cô chiêm bây giờ lại có anh ở bên cạnh Cô nghiêng người Như khuôn mặt tuấn mỹ của anh Vô hình phát ra khí thế hơn người Giống như toàn thân toát ra ánh mặt trời Làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng Cô không thể phụ tâm ý của anh Để cho anh thất vọng được Dừng ở đây là được rồi em tự đi bố trường Ngọc gật đầu Dừng xe nghiêng đầu nhìn cô chăm chú Khi nào cần nhớ gọi anh Anh đưa tay vòng qua cổ cô từ từ rơi xuống nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước quyến luyến không buông Chóp mũi xinh xắn đôi môi đỏ tươi giờ phút này bởi vì tâm tình lo lắng mà có chút chóng bệnh anh buông cô ra vỗ vỗ vai cô phương vũ tính nhìn anh khẩn trương Như muốn vào cửa gặp cha vợ già bộ thoải mái cười không có chuyện gì cha mẹ em không phải người không hiểu chuyện như vậy chỉ là quan niệm có chút cổ hủ tư tưởng tương đối bảo thủ thật ra thì cha mẹ rất hiền lành hòa ái dễ gần nhưng cũng chỉ đối với người ngoài mà thôi Em đi đây Cô rung dày xuống xe đi về phía cánh cửa sắt đỏ Từng bước chân Cô cảm giác giống như Armstrong lên tới mặt trăng Cuối cùng Cũng đến cổng nhịp tim cô đập mạnh hơn Lòng bàn tay đổ mồ hôi Nhìn trông cửa sợ hãi đột kích trong lòng Cô quay đầu lại nhìn anh Lúc này anh cũng xuống xe nhìn cô Ngoác ngoác tay cô miệng cười yếu ớt Cô hít thật sâu rồi say người Đối diện trong cửa Giờ ngón tay khẽ rung lên Nhưng không có dũng khí đẻ xuống Do sự một hồi lâu, chợt một cánh tay trắng kiện ngang vai cô đè chung cửa Cô quay đầu cùng đôi mắt chân thành nhu tình của chiêu ngọc chạm nhau Ngực cô giống như lọt vào băng sơn ôn tuyền đã dần dần ấm áp bình tĩnh trở lại Anh không yên lòng hay là chúng ta cùng đi Giọng anh thông trầm lướt qua tay cô như một dòng nước ấm lan tràn toàn thân Trong phút chốc anh dịu dàng khích lệ cô không chút sợ hãi mà đến trước cổng chính Người nào đó Người gác cổng tới cánh cửa sắt màu đỏ Mở một lối nhỏ nhìn ra Vốn là cảnh giác phòng bị Nhưng lại bị kinh ngạc thay thế Cô tiểu tiểu thư vừa vàng mở cửa cũng kêu to Tiểu thư, đại tiểu thư trở về vừa vàng vào trong báo tin mừng Trong giây lát, anh cảm nhận được thân thể cô run lại bầy Anh kéo vai cô Đừng sợ, coi như là lý dạo phố Em không sợ, chỉ là có chút khẩn trương Cô ngập ngừng Vậy đi thôi Cầm tay cô đi vào trong con trên thế cờ đã thấy người phụ nữ trung niên gương mặt tiều tùy không che giấu được kích động tính nhi thật sự là con mà nước nở nghẹn ngào mẹ ốc mắt vờn vô tính chứa đầy nước mắt không kìm hãn được ôm lấy mẹ con xin lỗi con xin lỗi nên nói lời xin lỗi là mẹ mẹ chưa từng làm được trách nhiệm của mình ngô thu môi sờ sờ mặt con trong mấy tháng qua không có tin tức của con mẹ thật sự lo lắng ăn uống không có tốt có gặp phải người xấu nhìn mẹ con ôm nhau mà khóc vú triều ngọc cũng không nhịn được mà mũi cũng có bị cay cay. bác gái chào bác. cậu này là. ngô tôm muội lau nước mắt mới phát hiện bên cạnh vương vũ tính còn có một người con trai lỗi lạc rất chúng. bề ngoài anh tuấn tào nhã vừa nhìn là biết xuất thần cao quý là quý công tử được nuôi dạy trong xã hội thượng lưu. cháu họ bố, bố triều ngọc là bạn trai của vũ tính. anh cúi chào to gan công khai làm phương vũ tính xấu hổ không dám ngẩng đầu. a mai tiểu thư có nói đến là cháu đã cứu con gái tôi. Ngô Thừa muội hiểu ra, nhìn con rể lộ ra sự hài lòng. Không tệ, ánh mắt bộ tính thật không tệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.